và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn thư viện sách nói.mn và dân trí chấn dân khí hậu nhân sinh Lucy trên trời, chúng ta từ đâu tới? Đây là câu chuyện gồm 3 giai thoại. Giai thoại đầu tiên như sau. Ngày 28 tháng 2 năm 1967, Hoa Kỳ ném bom Nabal và chất độc da cam xuống Việt Nam. Ở Berlin, lần đầu tiên dấy lên phong trào sinh viên phản kháng. Công xã 1, chú thích. Khamene 1 là cộng đồng sống tập thể của sinh viên Tây Đức. Trong thời gian năm 1967-1969, mang định hướng chính trị là tổ chức đối lập ngoài nghị viện của sinh viên và đối trọng với mô hình tiểu gia đình tư sản của chủ nghĩa hội bảo thủ. Hết chú thích. Ra đời và Che Guevara bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh du kích trên cao nguyên miền trung Bolivia. Vào ngày hôm ấy, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison và Ringo Starr tự hợp tại phòng thu âm Abbey Road ở London. Kết quả thu âm là album *Street Bebber*, *Lonely Heart Club Band* và một bài hát trong đó mang tên *Lucy in the Sky with Diamonds*. Suy luận từ đầu đề *Lucy trên trời nạm kim cương* và ca từ hư hư ảo ảo, cho đến nay, nhiều fan của ban nhạc The Beatles vẫn tin rằng John Lennon đã viết ca khúc này trong Cơn Phê và Thế Giới Sắc Màu Mộng Mơ là nhằm tôn vinh LSD Chú thích lysergic Acid diethylamide c 20 h C20H25N3O là một chất tổng hợp chuyên dùng điều trị bệnh tâm thần hay bị lạm dụng như một ma túy gây ảo giác mạnh Hát chú thích Tuy nhiên sự thật lại đơn giản hơn và cảm động hơn một chút vì Lucy chẳng phải là ai khác ngoài cô bạn gái cùng lớp với con trai của Lennon là Julian được cậu ta vẽ và đưa bức họa cho bố xem tấm hình đó mang tên Louis in the Sky with Diamonds có thế thôi và thế là giai thoại thứ hai bắt đầu năm 1973 khi Donald Kirk Johansson còn chưa đầy 30 tuổi anh đã cùng một nhóm chuyên gia nghiên cứu đến cao nguyên khô cằn và bụi bậm của Ethiopia gần thành phố Hada Johansson được biết đến là một chuyên gia nghiên cứu răng loài tinh tinh tuy rằng anh coi đó là một công việc đáng nguyên rủa. từ 3 năm nay anh viết luận án tiến sĩ về răng tinh tinh lục lọi tất cả các viện bảo tàng châu Âu tìm xương sọ tinh tinh và thật ra chẳng còn chút hứng thú nào để nghiên cứu răng tinh tinh nữa nhưng một người đàn ông với khối kiến thức như anh lại quý như vàng rồng đối với một số đồng nghiệp danh tiếng người Pháp và Mỹ ai muốn tìm hiểu di vật hóa thạch của người thì đều cần một chuyên gia về răng bởi vì thông thường răng là những mẫu vật được giữ nguyên vẹn nhất và răng người và răng tinh tinh rất giống nhau Johansson thấy mình may mắn khi được tham gia nghiên cứu bởi vì không hề có con đường hoạn lộ nào trong khoa học được dọn sẵn cho con trai một gia đình Thụy Điển nhập cư đến từ Hartford, Connecticut Bố mất khi anh mới lên 2 Johansson trải qua tuổi thơ trong cảnh nghèo túng một nhà nhân loại học gần nhà nhận đỡ đầu cho cậu bé Donald đánh thức và khuyến khích đam mê của cậu đối với lịch sử loài người từ thở hồng hoang Vậy là Johansson theo học ngành nhân loại học và nối bước người cha đỡ đầu rồi anh sẽ đạt những bước lớn hơn nhiều Nhưng vào thời điểm ấy người đàn ông cao lọc ngọc với vệt tóc mai sẫm màu đau đã biết được điều đó anh đang ngồi sớm trong trại giữa cơ mang sỏi đá, bụi bậm đất cát một vùng đất mang tên tam giác alpha gần con sông Aovat để tìm những di vật còn sót lại của người tiền sử được vài hôm anh vấp phải mấy khúc xương lạ phần trên của xương ống đồng và phần dưới xương đùi cả hai đoạn xương khớp với nhau tuyệt đối Johansson xác định rằng Đoạn xương là phần đầu gối của một con linh trưởng biết đi, thẳng, cao khoảng 90cm. Sống trước đó khoảng 3 triệu năm. Một tin động trời. Bởi vì, cho đến lúc đó, chưa một ai biết đến và cũng chưa một ai linh cảm được rằng trước đây 3 triệu năm đã có những sinh vật giống người biết đi thẳng. Chắc chắn sẽ chẳng ai tin anh. Một chuyên gia về răng tinh tinh trẻ tuổi và vô danh. Vậy thì anh chỉ có một lựa chọn. Đó là phải tìm ra cả bộ xương trọn vẹn Thời gian trôi qua Một năm sau Johansson lại quay về với vùng tam giác Alpha Ngày 24 tháng 11 Năm 1974 Anh dẫn theo một sinh viên Mỹ Là Tom Gray Đến điểm khai quật Trước khi quay về trại Anh đi dạo quanh lần cuối cùng Đột nhiên anh phát hiện ra Đoạn xương cánh tay trong đống đá sỏi Rải rác quanh đó có khá nhiều xương Vài đoạn xương của một bàn tay, xương sống xương sườn, mảnh sọ vỡ, các mảnh của một bộ xương nguyên thủy. Từ đấy là đoạn kết dẫn đến giai thoại thứ ba, chuyện một người phụ nữ nhỏ nhắn từng sống ở vùng đất hiện nay thuộc về Ethiopia. Cô đi thẳng lưng, bàn tay của cô tuy nhỏ hơn bàn tay của một người trưởng thành hiện nay, nhưng giống nó đến kinh ngạc. Người phụ nữ tương đối nhỏ con, Nhưng họ hàng đàn ông của cô có thể cao đến 140cm. Nhỏ nhắn vậy, nhưng cô rất khỏe. Cô có bộ xương chắc chắn và hai cánh tay tương đối dài. Đầu của cô trông giống đầu của vượn người, chứ không giống đầu người. Cô có hàm răng hô và đỉnh sọ phẳng. Có thể phỏng đoán rằng cô có lông tóc đen như những vượn người khác ở Châu Phi. Nhưng tất nhiên, không thể biết rõ. Cũng khó nói rằng, Cô khôn ngoan đến mức nào Bộ não của cô có kích thước Tương đương bộ não của tinh tinh Nhưng ai dám biết điều gì đã diễn ra trong đó Cô chết khi 20 tuổi Nguyên nhân không rõ 3,18 triệu năm sau Di vật Ký hiệu là AL2881 Là bộ xương cổ xưa nhất Và khá trọn vẹn Của một cá thể giống người từng được tìm thấy Cô gái trẻ thuộc loài Australopithecus Afarensis Australopithecus nghĩa là vượng miền Nam và Afarensis ám chỉ nơi tìm thấy bộ xương ở tam giác Alpha Hai nhà nghiên cứu phóng xe địa hình như bay về trại Từ xa, Gray đã hét lên Chúng tôi tìm được rồi Lạy Chúa, chúng tôi đã có nó cả một bộ trọn vẹn Không khí tưng bừng phấn khích Đêm đầu tiên sau khi phát hiện ra bộ xương chúng tôi không ngủ được chúng tôi nói năng huyên thuyên và uống hết lon bia này đến lon bia khác Johansson nhớ lại họ cười nói và nhảy nhót và đây là lúc giai thoại thứ nhất và thứ hai kết nối với giai thoại thứ ba mấy cái set réo lên hết cỡ chơi đi chơi lại bài Lucy in the sky with diamonds làm huyên não bầu trời đêm Ethiopia rồi đến lúc mà khi nhắc đến bộ xương còn trọn vẹn đến 40% thì người ta chỉ còn nói đến Lucy và Lucy O'Donnell cô bé cùng lớp với Julian Lennon có thể rất vui vì điều đó tên cô bé đã được đặt cho di vật nổi tiếng nhất của cả thời tiền sử Lucy của Johansson đã chứng minh điều mà cho đến lúc đó được coi là khá chắc chắn cái nôi của nhân loại nằm ở châu Phi hình ảnh về lịch sử nguồn gốc như là lịch sử phát triển của cá thể đã bảo tồn thần thoại, sáng thế Nhưng trực tiếp hơn Câu chuyện về cái nôi Đồng thời cũng đánh thức mong ước Có thể gọi tên ranh giới Giữa con vật và loài người Không chỉ là việc chỉ rõ địa điểm Mà còn là thời kỳ con người thoát thai Từ âm môn địa chất Lớn, mang tên Khe Grigori ở Đông Phi Biết đi thẳng lưng Biết nói Và dùng rìu đá đi săn thú lớn Thế nhưng sinh vật ấy Có thật sự là cùng loài Là chính con người Như loài linh trưởng đầu tiên và duy nhất chọn dáng đi thẳng lưng, sử dụng công cụ và săn thú lớn. Di vật hóa thạch của những đại diện đầu tiên của giống vượn người có nguồn gốc từ thời kỳ cách đây khoảng 30 triệu năm. Những gì người ta biết về loài vượn cổ này cho thấy là thật ra người ta chẳng biết gì. Một vài mảnh của nửa hàm dưới sức mẻ đã bị hủy hoại và hai ba hộp sọ. Đó là toàn bộ chất liệu để các nhà khoa học dựa vào đó đưa ra kết luận cả việc định vị những loài vượng nguyên thủy sau này cũng giống trò bịt mắt bắt dê mãi đến khi các cánh rừng sáng sủa hơn và các cánh đồng trống xuất hiện mới có những ý niệm khá hơn trong môn nghiên cứu người tiền sử trước đây gần 15 triệu năm có những sức mạnh phi thường nâng vỏ cứng của trái đất và sô đẩy chúng lên đến độ cao 3.000m so với mực nước biển nên đá lục địa bị xé toan xê dịch bẻ gãy tạo ra những vệt dài hơn 4.500 km và tạo điều kiện cho một hệ thực vật hoàn toàn mới xuất hiện Quan trọng hơn, mọi nhân tố môi trường khác sự hình thành khe Gregory tạo ra thung lũng lớn của châu Phi mang tên Great Valley đã làm xuất hiện các hình thái linh trưởng mới, trong đó có con người Nếu khe Gregory không xuất hiện tại địa điểm đó và vào thời điểm đó Nhà cổ nhân học nổi tiếng Richard Leakey phỏng đoán rất có khả năng loài người đã không xuất hiện. Phía Tây của thung lũng lớn được phụ kín bởi rừng nguyên sinh với dồi dào thức ăn và không gian sống lý tưởng cho loài vượng thích leo trèo. Ngược lại, về phía Đông là nơi rừng già đã chết rồi biến thành bán sa mạc, đồng cỏ, rừng thưa và đầm lầy. Cách đây 4-5 triệu năm một số loài vượng người như Australopithecine, lần đầu tiên chọn cách đi thẳng. Một số trong nhóm đó về sau đã tuyệt chủng. Số khác tiếp tục phát triển. Trước đây khoảng 3 triệu năm. Các loài Australopithecine bị phân chia thành nhiều nhánh mà ta biết rõ hơn. Trong đó có loài Australopithecine, Robustus, được phỏng đoán là ăn thực vật, có hộp sọ thô và lưỡng quyền nhô cao sau này mất sạch dấu vết cách đây khoảng 1,2 triệu năm và một loài khác với hộp sọ có cấu trúc thanh hơn răng nhỏ hơn tên là Australopithecus africanus hiện nay loài này được coi là gốc gác của Homo habilis đại diện đầu tiên của gia đình homini về sau bị phân ra ít nhất thành hai loài có quan hệ huyết thống rất mù mờ não của Australopithecin là bộ não điển hình của loài vượng Như ở tất cả các loài linh trưởng, mắt của chúng nằm ở phía trước hợp sọ, có nghĩa là vượng chỉ có thể nhìn về một hướng. Để mở rộng tầm nhìn, chúng phải quay đầu qua lại. Hình như hậu quả của việc này là linh trưởng chỉ có thể có một trạng thái ý thức duy nhất cùng lúc. Vì chúng không thể tiếp nhận đồng thời nhiều sự kiện, nên ý thức hệ tiếp nhận các sự kiện ấy một cách tuần tự. Trong thế giới động vật có vú, rất hiếm loài có góc nhìn hạn chế như vậy. Chưa kể các cấp động vật khác có tâm nhìn cực rộng như rùi hay bạch tuộc Về thị lực, các loài vượng đều ở mức tâm tâm Chúng nhìn tốt hơn loài ngựa hay tê giác nhưng lại kém chim ưng Như hầu hết các động vật có xương sống Linh trưởng phân biệt sự tiếp nhận bên trái và bên phải Sự hình dung phải và trái quyết định cách nhận thức thế giới và cả tư duy của chúng Loài sứa, sao biển hay nhím biển không biết điều đó Sự tiếp nhận của chúng không bao gồm hai nữa mà mang hình tròn Linh trưởng cũng không cảm giác được sự biến động của dòng điện như nhiều động vật khác nhất là cá mập Cơ quan khứu giác của linh trưởng rất tồi Chó, gấu và nhiều loại côn trùng ngửi giỏi hơn nhiều Tính giác của linh trưởng tạm ổn nhưng vẫn thua xa chó và gấu Quá trình đáng chú ý diễn ra ở một số loài linh trưởng cách đây 3 triệu năm đến nay vẫn còn là câu đố lớn dành cho khoa học. Trong một thời gian tương đối ngắn, kích thước bộ não của chúng tăng lên thêm gấp 3 lần. Nếu như loài Oxalobis de chỉ có khối lượng não bộ 400 đến 550 g thì Homo habilis sống trước đây 2 triệu năm đã mang bộ não nặng 500 đến 700 g Bộ não của Homo Heidepergensis và Homo Erested xuất hiện cách đây 1,8 triệu năm, nặng 800 đến 1.000 g Và loài người hiện đại Homo sapiens ra đời cách đây 400.000 năm có bộ não nặng 1.001 đến 1.800 g Các nhà khoa học ưa giải thích hiện tượng tăng nhanh khối lượng bộ não là do các đòi hỏi đặt ra cho người xưa. Đồng cỏ thuộc thung lũng Rift Valley cung cấp điều kiện sống khác với rừng nhiệt đới trước đây và loài Australotidesin, và các hình thể trước đó nữa đã tự điều chỉnh để thích nghi. Nghe thì cũng có lý, nhưng tốc độ phát triển bộ não nhanh chóng ấy, nếu chỉ vì môi trường sống thay đổi, thì chẳng bình thường chút nào, mà lại hoàn toàn ngoại lệ hy hữu. Các loài thú thay đổi để thích ứng là chuyện bình thường. Chúng thay đổi, to ra hay nhỏ đi, nhưng không thể nở bùng bộ não của mình. Những con vượn hiện nay sống ở đồng cỏ Cũng không thông minh hơn Những con khác sống trong rừng già Nhưng Ở các giống người xưa Lại diễn ra một quá trình cực kỳ bất thường Não bộ của chúng tăng trưởng nhanh hơn cơ thể Quá trình này cho đến nay Chỉ từng được biết Ở hai loài động vật Là người và cá heo Trong những năm 20 Nhà khoa học emil Devos Người Pháp Và Louis Spohn người Hà Lan đã tìm ra cơ chế cho sự phát triển đặc biệt của não bộ không hề biết đến công việc của nhau họ cùng phát hiện ra là sau khi sinh thì đứa trẻ chưa hoàn thiện trong khi vượng người đã tương đối hoàn chỉnh khi ra đời có người trụ lâu hơn nhiều trong thời kỳ mang tính thai nhi và giữ được năng lực học tập trong giai đoạn này môn nghiên cứu não bộ hiện nay đã chứng minh phỏng đoán đó trong khi bộ não của tất cả các động vật có vú phát triển chậm hơn cơ thể sau khi ra đời Bộ não người lại phát triển trong một thời gian dài với tốc độ nhanh, ngang bằng như khi còn nằm trong bụng mẹ Bằng cách thức đó, bộ não người đạt kích thước vượt trội bộ não của vượng người Đặc biệt, tiểu não và vỏ đại não phát triển nhất trong quá trình tăng trưởng này Và trong vỏ đại não thì trước tiên phải nói đến các vùng quan trọng cho năng lực định hướng trong không gian, cảm thụ âm nhạc và năng lực tập trung tinh thần Đó là các kiến thức về quá trình phát triển não cho đến hôm nay. Thế nhưng tại sao quá trình này lại diễn ra trước đây khoảng 3 triệu năm và theo cách thức đó chúng ta chỉ có thể phỏng đoán mập mờ mà thôi. Càng biết chính xác diễn biến bao nhiêu thì lại càng hiểu nguyên nhân ít hơn bấy nhiêu. Bởi vì không thể giải thích rằng sự thay đổi lớn lao đó chỉ nhằm thích nghi với môi trường sống. Ngay cả khi người ta quan niệm chưa hẳn đáng tin rằng sự thay đổi vượt cấp ấy là cần thiết để sinh tồn nơi đồng cỏ. Điều chắc chắn là dáng đi thẳng đã làm thay đổi cách thức trốn chạy. Cũng có thể hiểu là các gia đình trên đồng cỏ có dạng chung sống khác và cũng đã minh chứng được rằng con người tập trung chuyển qua ăn những loại lương thực khác. Nhưng một sự thay đổi cơ thể như việc tăng gấp 3 khối lượng bộ não thì lại không thể giải thích bằng cách đó. Bộ não người quá phức hợp để thay đổi chỉ do ngoại cảnh bắt buộc. Nhà nghiên cứu não Jehan Roth người Bremer viết có người không vì nhu cầu nhất thiết mà phải có một vỏ não hay thùy trán phát triển đặc biệt mà được ban tặng miễn phí vậy là bộ não người không chỉ là phản ứng đối với đòi hỏi của môi trường ở chương đầu đã đề cập đến việc bộ não của động vật có xương sống là một hệ quả của sự thích nghi trong quá trình tiến hóa xong cũng nên thừa nhận rằng ta chưa biết nhiều về các mối liên quan cụ thể Sự tối ưu hóa, nếu ta muốn gọi như vậy đã diễn ra với một lý do mà cho đến nay ta chưa nhận ra Thật hợp lẽ khi biết rằng tổ tiên của chúng ta rõ ràng sử dụng rất ít bộ máy công suất cao dần dần hoàn thiện trong hộp sọ của mình Như thực tế cho thấy ốc độ phát triển não bộ phi thường từ Australopithecus qua Homo habilis hầu như không mang lại thành tựu văn hóa nào đáng kể như cách sử dụng tinh vi công cụ lao động chẳng hạn Ngay cả trong quá trình tăng trưởng não bộ đã chấm dứt trước đây khoảng 1 triệu năm, bộ ốc cao cấp của loài vượng người Hominidi trong suốt thời gian cả trăm nghìn năm cũng hầu như chẳng phát kiến được gì hơn là chiếc rìu đá thô thiển. Cả các công cụ lao động của người Ninh Đê Hôn, đã tuyệt chủng trước đây 40.000 năm cũng rất đơn giản và thô lậu, cho dù thể tích não của họ lại có phần nhỉnh hơn tí chút so với con người hiện nay. Hầu như không cần phải tranh cãi về việc độ lớn và tính chất của bộ não người có tính quyết định đối với sự phát triển của con người hiện đại và nền văn minh độc nhất vô nhị của mình. Thế nhưng, vì lý do gì mà con người lại lề mề khủng khiếp trong việc sử dụng năng lực cách tân kỹ thuật do bộ óc đem lại? Câu trả lời đơn giản. Rõ ràng là bộ não phải chú tâm thực hiện nhiều chức năng khác thay vì nhắm đến tiến bộ kỹ thuật. Kể cả vượng người hiện nay vẫn sử dụng công cụ một cách thô sơ không khác loài Australopithecine. Nhưng rõ ràng, chúng thông minh hơn mức cần thiết để dùng rìu đá và cành cây một cách thô thiển. Vượng người sử dụng phần lớn trí thông minh của chúng cho đời sống, xã hội phức tạp và ngay cả đối với con người thì thách thức lớn nhất trong cuộc sống thường nhật vẫn là đồng loại của mình. Xem thanh gươm của kẻ giết chàng tin. Tuy vậy, trong mọi việc, chúng ta chỉ sử dụng một phần tí xíu năng lực của mình bởi vì trí khôn là thứ người ta chỉ đem dùng khi không biết làm gì cho phải. Giả sử ngay cả khi các nhà nghiên cứu linh trưởng dùng ống nhòm quan sát, Albert Einstein, hệt như hiện nay họ quan sát loài vượn, thì họ cũng sẽ chẳng thấy gì đặc biệt trong phần lớn thời gian. Suốt một ngày bình thường của mình, với việc ngủ, thức dậy, mặc quần áo, ăn, vân vân, Einstein đâu có cần dùng nhiều đến tài năng của mình, vì đơn giản là những ý tưởng thiên tài và những tia chớp trí tuệ chẳng cần thiết cho mấy việc đó Bộ óc người thật ấn tượng nhưng nó chẳng phải là một dạng máy vi tính đánh cờ luôn luôn được đặt ở chế độ sẵn sàng xử lý các khó khăn lớn nhất Thông thường ốc bộ chỉ hoạt động ở mức thấp và qua đó con người cũng đồng hạn với tổ tiên xa xưa của mình Con người chia sẻ với loài vượng nhất là với vượng người các thiên tính và các thức hành xử chủ đạo như chiến tranh, bạo lực dục vọng, ý thức gia đình và cộng đồng Càng học hỏi nhiều về cuộc sống của loài vật chúng ta lại càng hiểu biết mình thấu đáo hơn đó là ảnh hưởng từ 250 triệu năm phát triển của loài động vật có vú ẩn chứa trong các nếp cuộn của não bộ chúng ta Vậy thì những con vật thông minh của Nietzsche quả thật là con vật và năng lực nhận thức vô song của chúng đã và sẽ còn là một câu thách đố Một số triết gia thời lãng mạn đầu thế kỷ thứ 19 đã gán cho tiến trình tự nhiên một ý nghĩa mà sản phẩm đầu ra của nó là con người, một sinh vật được kiến tạo để thấu hiểu quá trình tiến triển của thế giới. Trong tâm thức ngạo mạn ấy, họ cho rằng nhờ con người mà tự nhiên có ý thức về chính mình. Tuy nhiên, trong thực tế, chẳng có gì minh chứng rằng con người và hành vi của họ là đích đến của quá trình tiến hóa. Nhưng chưa đến nổi phải xét đến tiến trình lịch sử giả định kiểu ấy, mà nguyên khái niệm, mục đích Đã đủ đáng ngờ rồi. Mục đích thuộc phạm trù tư duy rất mang tính con người. Liệu con kỳ giông có mục đích không? Chúng gắn kết với ý niệm thời gian rất đặc trưng của con người hệt như các khái niệm tiến bộ và ý nghĩa. Còn tự nhiên thì thuộc phạm trù vật lý, hóa học và sinh học. Và khái niệm ý nghĩa có tính chất khác hẳn như so với chất đạm, chẳng hạn. Những con thông minh vượt trội trong số những con vật thông minh của Nechei thì hiểu rõ điều đó. Vậy nên chúng không còn tập trung tinh thần nghiên cứu vào cái tổng thể kỳ vĩ như hiện thực khách quan, mà chúng chỉ tự hỏi nói chung là tôi có thể biết gì, quá trình biết và năng lực biết diễn ra như thế nào. Các triết gia ưu nói về bước ngoặt tri thức theo nghĩa cơ sở của sự tự nhận thức bản thể và nhận thức thế giới. Để hiểu được điều đó, tôi muốn dẫn dắt bạn trên hành trình đến với nền tảng của sự nhận thức Mà nội dung chính đã được đề cập khi nói đến Lucy của Johansen Mời quý vị cùng bay với Lucy Tới một vũ trụ ẩn chứa nhiều kích thích thú vị Hơn hết thảy những gì các triết gia thời trước đã trải qua Hãy khai phá cảm xúc và tư duy của chúng ta Du lịch tới vùng cấm bên trong của bộ não Marik, vũ trụ tinh thần Não tôi hoạt động ra sao? Cái gì là thứ phức tạp nhất trên thế giới? Một câu hỏi hóc búa Nhưng đối với khoa học tự nhiên Thì câu trả lời thật ra lại đơn giản Đó là bộ não người Hãy thừa nhận là nhìn bề ngoài Thì chẳng thấy gì ghê gớm cả Nó chỉ nặng có khoảng 1,5kg Mang hình quả hồ đào phóng to Và sờ vào như đầu phụ Thế nhưng Trong đó lại ẩn chứa Kết cấu có lẽ là phức tạp nhất Của toàn bộ vũ trụ 100 tỷ tế bào thần kinh nhắm nháy, truyền tin với nửa triệu tỷ các liên kết. Đại khái, nhiều như một sự so sánh quen thuộc, đúng bằng số lá cây của rừng nhiệt đới Amazon. Cho đến cách đây 120 năm, hầu như không ai biết gì về đời sống bên trong não bộ. Nếu ai đó viết hay phỏng đoán gì về bộ não, sẽ chẳng khác nào dùng đèn pin chiếu lên bầu trời đêm vậy. Ngạc nhiên hơn nữa là cho đến nay, rất ít ai biết tên người đầu tiên biết lý giải đại thể quá trình hoạt động của bộ não và khám phá ra cơ chế vận hành cơ bản của nó. Giả sử cần bầu chọn khách quan, các nhà nghiên cứu và tư tưởng nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 sẽ không thể thiếu cái tên Santiago Raymond y Kazan. Vậy mà, đến một bản tiểu sử tiếng Đức của ông cũng không có. Kazan sinh năm 1852, ở Petila de Aragon, thuộc tỉnh Navarra, Tây Ban Nha, trẻ hơn, Nietzsche 8 tuổi. Lúc ông ra đời, cũng như thời kỳ thơ ấu của ông là những năm Darwin đang viết công trình lớn của mình về nguồn gốc loài người. Ngày ấy chưa có dấu hiệu gì là Kazan sẽ có lúc đặt chân vào địa hạt sinh vật học hay không. Từ bé ông đã muốn trở thành họa sĩ. Để nghiên cứu cơ thể người, thời trẻ ông đã cùng cha Đào tìm xương người ở một nghĩa trang cũ Bố của Kazan là bác sĩ giải phẫu Làm việc tại khoa ngoại của bệnh viện Saragossa Rốt cuộc công việc với xương người Đã dẫn dắt Kazan từ hội họa Đến với ngành giải phẫu cơ thể Darwin vĩ đại từng bỏ học đại học Y Vì kinh tởm việc mổ xẻ tử thi Ngược lại thì sự đam mê đến với Kazan Khi ông bắt tay vào khám nghiệm xác chết Mới 21 tuổi, ông đã trở thành bác sĩ. Vì đặc biệt hứng thú nghiên cứu xác chết và xương người, ông đã đầu quân. Trong 2 năm 1874-1875, trong một cuộc viễn chinh đến Cuba, ông bị mắc bệnh sốt rét và lao. Sau khi về nước, ông làm bác sĩ trợ lý ở khoa y trường đại học tổng hợp Zaragoza. Năm 1877, ông hoàn tất luận án tiến sĩ tại trường đại học tổng hợp Complutense Madrid. Là giáo sư môn giải phẫu tổng quát và mô tả của trường đại học tổng hợp Valencia, ông dần dần phát hiện ra sức mê hoặc của bộ não. Tại sao chưa từng có ai tìm hiểu bộ óc con người một cách chi tiết và nghiêm túc? Những kiến thức có được cho đến ngày ấy chỉ là sơ đồ giải phẫu học cơ bản. Của các phần trong não, Kazan vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng. Ông muốn tìm hiểu quá trình hoạt động bên trong não và sáng lập một ngành khoa học mới mà ông gọi là tâm lý học duy thức Từng bước một, ông quan sát các tổ chức mô trong não người qua kính hiển vi và vẽ lại tất cả những gì mình nhìn thấy Năm 1887 ông chuyển đến làm giáo sư về mô học và bệnh học tại Đại học Barcelona Và năm 1892 lại quay về Đại học Tổng hợp Colustensor Madrid trường Đại học Tổng hợp lớn nhất và quan trọng nhất Tây Ban Nha Năm 1900 Ông nhận thêm chức giám đốc viện vệ sinh quốc gia và viện nghiên cứu sinh học ở đó. Một bức ảnh cho thấy Kazan trong phòng làm việc ở Madrid với thư viện ngập đầy sách vở. Đầu dựa lên tay phải, bộ râu bù xù, ông trầm mặt ngắm nhìn bộ xương người. Một bức ảnh khác cho thấy ông trong tư thế tương tự tại phòng thí nghiệm, vẫn áo khoác kiểu phương Đông, đầu đội mũ cát, hóc mắt ông sâu và tối. Quả thật người ta dễ nhầm ông với một họa sĩ, Chứ khó tin rằng ông là một nhà khoa học Về già thì gương mặt ông trở nên tâm tối dễ sợ Trông giống một kẻ bất hảo trong phim Hollywood Một nhà khoa học trong liên minh với ma quỷ Nhưng sự thật thì Kazan là một người khác hẳn Người cùng thời đánh giá ông rất cao Và cũng rất yêu quý ông Ông giản dị, hào hiệp Có tính hài hước, nhân hậu Và luôn luôn điềm tĩnh Kazan chỉ khám nghiệm ốc của người và súc vật đã chết. Để nghiên cứu ốc người sống thì cuối thế kỷ 19 là thời kỳ chưa chín mùi. Đầu tiên đó là một trở lực lớn, bởi vì làm sao có thể biết được bộ não hoạt động như thế nào khi không thể quan sát quá trình hoạt động của nó. Vậy mà Kazan đã làm nên điều kinh ngạc. Nếu ở ông có nét gì duy nhất có thể gọi là ma quái, thì đó là khả năng phi thường có thể đánh thức được cả những tế bào thần kinh đã chết. Với trí tưởng tượng của mình, ông là một Frankenstein, đáng yêu. Chú thích Victor Frankenstein là nhân vật làm ra người nhân tạo trong tiểu thuyết Frankenstein or the modern Prometheus Frankenstein hay Prometheus hiện đại của Mary Shelley năm 1818 Hết chú thích Bởi vì ông đã mô tả các diễn biến trong tế bào thần kinh mà ông quan sát được dưới kính hiển vi cứ như đã nhìn thấy chúng đang làm việc vậy Trong các bài viết và sách của mình ông miêu tả những diễn biến sống động trong não bộ Những tế bào thần kinh biết cảm nhận, hành động hy vọng và mong muốn Một tế bào thần kinh thọ tua và giảm xung quanh để tìm thấy tế bào khác Bằng cách đó, Kazan mô tả cấu trúc tinh vi của hệ thần kinh và đặt nền tảng cho môn nghiên cứu não bộ hiện đại Trong những năm dài nghiên cứu Ông đã viết 270 luận văn khoa học và 18 cuốn sách. Những tác phẩm đó đưa ông lên vị thế nhà nghiên cứu não bộ quan trọng nhất, nổi tiếng nhất mọi thời. Năm 1906, ông nhận được Giải thưởng Nobel Y học. Các công trình nghiên cứu của Kazan đặc biệt quan trọng vì tế bào thần kinh trong não không khác hẳn các tế bào khác của cơ thể. Hình dáng kỳ lạ không đều với rất nhiều xúc tu, tinh xảo của chúng quá lạ lẫm với giới khoa học trước đó. Kezan đã tả lại những tế bào đó bằng những hình ảnh chuẩn xác và sơ đồ chi ly với các họa tiết như mạng nhện và đa phần các hình ông vẽ trông như búi rong biển ly ti Mặc dù không tự đưa ra những khái niệm quan trọng và được dùng đến tận bây giờ nhưng ông đã mô tả các thành tố của hệ thần kinh trong não một cách chính xác mà trước đó chưa người nào làm được Ông vẽ và giải thích các tế bào thần kinh neutron, và những sợi tua dài ngắn khác nằm ở hai bên tế bào thần kinh gọi là trục thần kinh, Asong. Lần đầu tiên các phân nhánh dendrite từ trục thần kinh được mô tả tỉ mỉ và để gọi tên các giao điểm giao tiếp của tế bào thần kinh ở phần cuối đoạn phân nhánh. Ông tiếp thu khái niệm khớp thần kinh synapse của một đồng nghiệp thiên tài người Anh là Charles Scott Sherrington với những công trình nghiên cứu vô cùng cẩn trọng của mình tựa như Kazan đã phát hiện ra bản chữ cái của tế bào thần kinh trong não nhưng ngữ pháp của bộ não và đặc biệt ngôn ngữ nói của tế bào thần kinh công việc của cái được ông đặt tên là mạch điều lệnh của tế bào thần kinh thì ông phải vận dụng trí tưởng tượng để bổ sung vào rất nhiều phỏng đoán của Kazan sau này đã được chứng minh là đúng điều quan trọng nhất trong những dự đoán đó là dòng điện não trên con đường qua ốc và tủy sống luôn luôn chỉ chạy theo một hướng các khớp của một tế bào thần kinh giao lưu với các khớp của một tế bào thần kinh khác. Nhưng các đường dây thần kinh là đường một chiều và dòng chảy thông tin không bao giờ có thể đảo hướng. Với những bộ ốc đã chết, dĩ nhiên Kazan không thể chỉ ra được sự liên lạc giữa các khớp thần kinh diễn ra như thế nào. Ốc đã chết thì không biểu thị được hoạt động điện và hóa. Nhưng ông biết rằng thật sự có quá trình truyền tín hiệu. Năm 1921, nhà tâm lý học Đức Otto Loewi đã lần đầu tiên chứng minh được xung lực thần kinh đi từ một khớp qua khớp khác với sự trợ giúp của một hóa chất dẫn truyền nhưng Kazan chưa thể tìm thấy hoạt động đó Kazan mất năm 1934 thọ 82 tuổi 3 thập kỷ sau khi ông mất trong khi các nhà khoa học ở châu Âu, Hoa Kỳ và Úc đi sâu nghiên cứu cơ cấu nền tảng của việc truyền tín hiệu điện hóa trong não bộ thì số khác tìm cách lý giải chính xác hơn từng vùng riêng biệt trong não. Khu vực nào trong não có công năng gì và tại sao? Được nhắc đến nhiều nhất là mô hình của nhà khoa học Mỹ Paul maclin trong thập kỷ 1940, người đã phân định não người một cách rất mạch lạc. Vì con người phát triển từ các hình thái bậc thấp của động vật, maclin phân chia các vùng não người theo các cấp độ phát triển khác nhau. Theo đó, thì thật ra bộ não bao gồm 3 não, Não thứ nhất có nguồn gốc xuất thân từ loài bò sát, xa xưa. Nó chủ yếu bao gồm cuốn não và não trung gian. Não bò sát là hình thái bậc thấp nhất của não bộ. Ở đó có bản năng bẩm sinh, ít năng lực học tập và vô dụng đối với phạm trù xã hội. Não thứ hai là não của động vật có vú cổ đại, tương thích với hệ Olympic. Đây không chỉ được Mắc linh cho là nơi chứa dục vọng và xúc cảm, mà đồng thời còn là thử nghiệm đầu tiên của tự nhiên nhằm phát triển một ý thức hệ và trí nhớ não thứ ba là não của động vật có vú phát triển và tương thích với phát sinh mới nhất của vỏ đại não Neocortex là bản doanh của lý tính giác tính và luận lý logic phần não của động vật có vú phát triển này hoạt động không lệ thuộc vào các phần não di sản từ lịch sử tiến hóa Maclin cho rằng sự phân chia thành ba khu ấy rất nghiêm ngặt chẳng hạn như Có rất ít mối liên quan giữa limbic và neocortex. Cảm tính và giác tính được chia chính xác vào hai não khác nhau, cũng là lý do tại sao chúng ta rất kém khi dùng giác tính để kiểm soát cảm tính. Cách mắc sắp xếp trật tự trong não được phổ cập rộng rãi, và nó cũng dễ hiểu, giống như các triết gia từ 2000 năm nay vẫn phân biệt giữa bản năng xúc vật, cảm xúc cao sang và lý trí tinh anh của con người. Giờ đây Maclin thản nhiên chia bộ não thành ba phần. Vậy nhưng luận thuyết của Maclin vốn vẫn được in trong nhiều sách giáo khoa lại trật lất. Không hề có ba não hoạt động khá độc lập với nhau trong một bộ não. Và hình dung đơn giản cho rằng ba não xuất hiện kế tiếp nhau trong quá trình phát triển từ bò sát lên thành người là không hẳn đúng. Vì ngay cả loài bò sát cũng đã có hệ limbic, rất giống hệ limbic của con người. Và chúng cũng có một não tận. Một dị bản dù còn khá thô thiển Của Cái sau này phát triển thành neocortex Nhưng quan trọng nhất vẫn là Giữa các thành tố là cuốn não Não trung gian, tiểu não và đại não Có mối liên kết cực kỳ mật thiết Chúng không chỉ đơn giản nằm chồng lên nhau Như Maclin, Sui, tatin Mối liên quan mạnh mẽ Và đa dạng của chúng vô cùng quan trọng Vì chỉ có chúng mới cắt nghĩa được Phương thức hoạt động thật sự của bản năng tình cảm, ý chí và tư duy của chúng ta. Nhiều phỏng đoán của các nhà nghiên cứu não bộ trong vài thế kỷ gần đây chỉ đứng vững trong một giai đoạn nào đó. Thật ra thì nhà tâm lý học Pháp Jean Pierre Marie Lorenz đối thủ kịch liệt chống lại Đakwin sau này. Trong những năm 1820 đã từng khẳng định là trong não bộ có rất nhiều thứ liên quan với nhau. Ông đã tuần tự cắt bỏ nhiều trung khu não của vật thí nghiệm, chủ yếu là gà và chim bồ câu để xem Sau đó những chức năng gì bị mất đi Và rồi ông kinh ngạc nhận ra Là không phải những chức năng riêng lẻ Bị cùng đi Mà nhiều chức năng cùng một lúc Giống như máy tính siêu hạng H.A.N.L trong phim A Spicy Odyssey Của Stanley Cô biết trở nên chậm chạp hơn vụng về hơn khi bị tắt từng công tắc điện một Nhưng rõ ràng chẳng kém thông minh Đáng kể Florence nhận ra rằng Hình dung trước đây cho rằng các vùng não chỉ có năng lực nhất định như tính toán, nói, suy nghĩ hay ghi nhớ là sai Ngược lại thì ông lại quá phóng đại khi nghĩ rằng mọi phần trong não tham gia điều khiển tất cả mọi hành vi Bởi vậy mà thế hệ nghiên cứu kế cận Florence và trước Kazan quan tâm trước tiên tới việc định vị và phân loại các vùng và trung khu não theo chức năng tuyệt đối của chúng Ai tự tin vào mình, người đó vẽ ra một bản đồ não Các khám phá gây tiếng vang nhất thuộc về nhà giải phẫu cơ thể học Pháp Bom Broca và nhà thần kinh học Đức can weniski khi hoàn toàn độc lập với nhau tìm ra hai trung khu ngôn ngữ khác nhau của loài người vùng Broca năm 1861 phụ trách phát âm và vùng Weniski năm 1874 đảm đương tiếp thu ngôn ngữ Hiện nay bộ não được phân chia thành cuốn não não trung gian, tiểu não và đại não Cuốn não tạo nên phần não thấp nhất ở giữa đầu, bao gồm não giữa và phần cầu nối với não sau, hành tủy nối dài. Cuốn não truyền dẫn tín hiệu giác quan và điều chỉnh quá trình vận hành tự nhiên của chúng ta, như nhịp tim, hơi thở, trao đổi chất, cũng như các phản xạ như nháy mắt, nuốt, ho. Não trung gian là vùng tương đối nhỏ nằm phía trên cuốn não, bao gồm phần trên, phần dưới và phần phụ cận đồi não. Nó giữ vai trò trung gian và giảm định cảm xúc. Nó tiếp nhận tín hiệu giác quan và truyền tiếp đến đại não Là hệ thống nhạy cảm gồm tế bào thần kinh và nội tiết tố Não trung gian điều khiển chế độ ngủ và thức Cảm giác đau, điều chỉnh thân nhiệt và cả các dục vọng của chúng ta Ví dụ như hành vi tình dục Tiểu não ảnh hưởng quyết định đến khả năng di chuyển và cách học di chuyển của chúng ta Tiểu não của các động vật có xương sống, khác phát triển hơn ở người Nhất là của cá xét về mặt nào đó thì hành vi chuyển động của chúng phức tạp hơn hẳn con người tiểu não người còn có thêm nhiệm vụ nhận thức, nói, ứng xử xã hội và hồi tưởng tuy nhiên động thái đó diễn ra một cách vô thức đại não nằm ở giữa phía trên ba phần kia đại não người lớn hơn gấp 3 các phần não kia cộng lại có thể chia não thành nhiều khu khác nhau phụ trách từ những chức năng cảm biến đơn giản cho đến liên kết cao siêu hơn Tất cả các thành tựu trí tuệ cao của con người đều bắt buộc phải phụ thuộc vào hoạt động của vỏ não, mang tính liên kết. Đương nhiên, không bao giờ chỉ riêng mình nó. Thành tích của não phụ thuộc vào những trải nghiệm của chúng ta. Immanuel Kant đã biết điều này khi ông viết câu đầu lời phi lộ cho tác phẩm chính, về phán lý tính, thuần túy. Không nghi ngờ gì, mọi nhận thức của chúng ta đều bắt đầu bằng kinh nghiệm. Bởi vì biết lấy gì đánh thức và kích hoặc năng lực nhận thức của chúng ta ngoài các đối tượng tác động đến giác quan của chúng ta để phần thì tự tạo ra hình dung phần thì thúc đẩy hoạt động giác tính tức là so sánh, kết nối hay tách mạch chúng và thông qua đó xử lý chất liệu thô của các nhận thức giác quan thành nhận thức đối tượng hay còn gọi là kinh nghiệm Ở đây sự chú tâm của chúng ta quyết định cảm giác và suy nghĩ của chúng ta và ngược lại, cảm giác và suy nghĩ quyết định sự chú tâm của chúng ta Con người luôn luôn chỉ có thể làm từng việc một, dù rằng đôi khi có thể làm nhiều việc liên tiếp nối nhau. Cái gọi là multistacking, đa tác nhiệm, cũng không có nghĩa là có thể cùng lúc tập trung chú ý vào nhiều việc khác nhau, mà chỉ nhanh chóng chuyển từ việc này đến việc khác mà thôi. Năng lực chú tâm của chúng ta ở đây rất hạn chế, không chỉ vì khả năng tiếp nhận sinh học của chúng ta mà còn là do năng lực có giới hạn của chúng ta nữa. Đúng thật là con người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ số tế bào thần kinh trong não nhưng cũng thật khó nới rộng cái phần nhỏ ấy vì sự chú tâm của chúng ta chỉ đủ cho một lượng giới hạn các hoạt động trong não cho nên hoạt động này trội lên thì hoạt động kia lép vế Con trai tôi, Oscar năm nay lên 4 nó rất thích súc vật và chẳng khó khăn gì khi liệt kê nhiều giống khủng long hay phân biệt giữa sư tử biển và chó biển nhưng lại vất vả khi phải tự mặc áo phong không phải tổng số tế bào thần kinh, mà là giải tầng của sự chú tâm làm hạn chế năng lực học tập của chúng ta. Ít ra thì hiện nay chúng ta cũng biết sơ sơ rằng sự chú tâm của chúng ta được hình thành như thế nào và quá trình hóa học nào trong thần kinh diễn ra khi chúng ta học. Ta biết được điều đó và những quá trình cơ bản khác trong não, đồng thời có thể xác định rõ chức năng của mỗi vùng khác nhau là nhờ môn nghiên cứu não bộ đạt được nhiều tiến bộ trong kỹ thuật đo lường. Sinh thời, Kazan còn được chứng kiến phát minh ra máy ghi điện não đồ EEG của bác sĩ thần kinh người Đức Han Bergse năm 1929. Nhờ nó mà rốt cuộc người ta đã đo được hiệu điện thế của các dòng điện não. Trong thập kỷ 50, người ta đã cải tiến các điện cực nhờ các vi điện cực cực kỳ nhạy Người ta đã thu nhỏ trường đo đến mức có thể quan sát được hoạt động của từng tế bào thần kinh. Bước tiếp theo là nghiên cứu từ trường. Như tất cả các dòng điện, dòng điện não cũng tạo ra từ trường. Từ những năm 60, các máy cảm biến từ trường cực nhạy đã đo được từ trường và tính ra nguồn điện trong não. Bằng cách đó, từ não đồ MEG có thể chỉ ra não đang hoạt động tích cực ở điểm nào. Trong những năm 70 và 80, có thêm nhiều phương pháp đo diễn biến hóa học, thần kinh trong não được biết đến. Cuối cùng, từ những năm 90, môn nghiên cứu não bộ đã có được những bức ảnh màu của não. Hiện nay, các phương pháp cung cấp hình ảnh như chụp x-quang, các lớp bằng vi tính và chụp cộng hưởng từ, cung cấp cho chúng ta những hiểu biết tuyệt vời về não bộ. Ở những vị trí trước đây chỉ biểu thị được quá trình điện và hóa, thì nay, nhờ những phương pháp mới, người ta đã đo được dòng chảy của máu trong não, và cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao. Lần đầu tiên việc giải mã hệ Limbic, vị trí gốc của cảm xúc và cảm giác của chúng ta được giới nghiên cứu chú trọng. Không ít nhà nghiên cứu não bộ do phấn khích trước những phương pháp mới mà cho rằng một ngày nào đó, chẳng chống thì chày, công việc của họ sẽ làm cho giới triết học và cả giới tâm lý học thất nghiệp sớm. Nhà nghiên cứu não William Canvin từ Trường Đại học Tổng hợp Washington Cito đưa ra một hình tượng chính xác khi nói đến giấc mơ của người quản gia ý của Calvin là người quản gia ngán ngẩm tù mù dưới tầng hầm của ngôi nhà mong ước cháy bỏng của ông ta là làm một cú nhảy vọt lên tầng thượng sáng sủa các nhà nghiên cứu não bộ cũng nghĩ hệt như vậy khi toàn nhảy lẹ một cú từ các tế bào đạm trong não lên tận tầng cao triết học nhưng cái hố ngăn giữa chất đạm và ý thức quá rộng Kể cả khi các nhà nghiên cứu não biết mình đang đi đúng hướng để tiến tới giải mã các trung khu và chức năng của não, thì còn lâu mới thấu hiểu nổi cơ thể sản sinh ra tinh thần, ý thức và giác tính. Thay vào đó, hiện nay những gì chúng ta chưa biết, còn nhiều gấp bộ những gì chúng ta đã biết. Càng biết thêm về bộ não, thì ta càng thấy nó phức tạp hơn. Câu đố hấp búi nhất dành cho chúng ta là các đồ gia vị của ý thức hệ do cá nhân ta đưa vào Đó là những trải nghiệm chủ quan của chúng ta. Tại sao một điều gì đó bằng cách nào đó mang lại khiến ta có cảm giác nào đó mãi mãi vẫn là một bí ẩn lớn? Không thể giải thích các xúc cảm và đam mê cá nhân bằng những hiểu biết chung chung về hóa học thần kinh. Chẳng có máy móc đo lường nào và cũng chẳng có tư vấn tâm lý nào có thể cho phép chúng ta xâm nhập vào chất lượng trải nghiệm ấy và bắt chúng hiển thị. Có lần, Louis Armstrong Được hỏi nhạc gia là gì? Ông trả lời rất chí lý Nếu anh buộc phải hỏi thế Thì chẳng bao giờ anh hiểu được đâu Trạng thái trải nghiệm chủ quan Đã và sẽ vẫn là cấm địa Kể cả đối với môn nghiên cứu não bộ Bởi vì khi nghe một bản nhạc gia Mấy chụp cộng hưởng từ hiển thị Một lượng máu lớn hơn Chảy qua các trung khu Cảm xúc Nhưng lại không chỉ ra được Cảm xúc đó như thế nào Và tại sao nó lại như thế Tuy thế, môn nghiên cứu não bộ hiện nay vẫn là một ngành đủ thẩm quyền cung cấp cho chúng ta nền tảng cơ bản để nhận thức và tự khẳng định hình ảnh bản thân. Lý do thì 2 năm rõ 10. So với triết học thì môn nghiên cứu não bộ hôm nay tạo ra nhiều xung lực hấp dẫn hơn. Vấn đề chỉ là nếu thiếu sự trợ giúp của triết học thì chúng ta làm gì với những xung lực đó? Chẳng gì thì nghiên cứu não bộ vẫn là một việc dị biệt. Nói một cách chính xác là các bộ não người nỗ lực tìm hiểu bộ não người, nghĩa là một hệ thống cố tìm hiểu chính mình. Ở đây, bộ não vừa là chủ thể, lại vừa là đối tượng khảo cứu, quả là một tình huống éo le. Phải chăng các nhà nghiên cứu não bộ dùng một phương pháp khác để làm cái việc giống các triết gia từ 2000 năm nay, đó là dùng tư duy để tìm hiểu tư duy của chính mình. Tự lý giải mình bằng tư duy, đồng thời mong được quan sát chính mình khi đang tư duy, Một thời gian dài, đây là phương pháp chủ đạo nhằm nghiên cứu tinh thần con người. Phương pháp ấy đạt được đỉnh cao hiện đại của nó vào một tối mùa đông đáng nhớ, cách đây ngót 400 năm.